Chữ Đồng Tử Chữ Đồng Tử là tên của một vị thánh bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam. Chữ Đồng Tử được coi là người đầu tiên tu đắc đạo thành tiên và là ông tổ của đạo giáo Việt Nam. Trong truyện cổ tích Chữ Đồng Tử Tiên Dung, Chữ Đồng Tử còn được coi là ông tổ của ngành ngoại thương Việt Nam, mang đến cho người dân sự phùng vinh hạnh phúc. Và đó là lý do mà ông được xem là một trong tứ bất tử. Bãi đỏ Tiên Dung ở lâu đất Phong Châu, thấy đất dẫu đẹp, giàu. Ở ngoài ngã ba hạt sóng nước mù trời. Ngoài những bữa cơm có thịt thú rừng, cá anh vũ, những hoa quả, trầu câu, cà đầu xuân. Còn có những buổi xem đánh vật, đua thuyền, bắn tên truyền tốc, bắn chim đang bay. Nhưng xem mãi cũng chán Nàng vốn hiếu động Nhiều bận Nàng sai người hầu đem bánh trái Hoa quả ra ngoài rừng ăn Nàng đến những khu rừng riêng Ở đó Hù Nai đứng đầy bên bờ suối Khỉ vọt đu níu trên cành Thấy người không chạy lại Đu mình sau lá mà nhìn Nàng vứt hoa quả Chúng chạy ùa xuống Có con khỉ mẹ Ôm con còn nhỏ cũng bương xuống cướp quả. Nó làm sao cướp nổi những con khỏe? Trông nó rất tội. tiên dung thương quá, nàng vứt riêng cho nó. Con khỉ mẹ được phần, cướp vội lấy, đu lên tích cành cao. Lại một hôm, nàng đem theo người hầu, đến bãi non ở làng thượng. Đang ngồi chơi, thấy từ sông nước, sóng quẩy, nước xô. Từ đáy nước vòng cao, Một con trâu nước và một con thùng luồn đuổi nhau. Trâu nước giữ tợn lấy sừng hút thùng luồn. Con thùng luồn biết mình không khỏe bằng, thường chỉ tránh. Nó luồn lách rất khéo, khiến trâu nước không làm gì nổi. Nhưng thân thùng luồn dài, nhất là cái đuôi, khi vương mình chạy thì không giấu đâu nổi. Trâu nước nhanh nhẹn dẫm lên đuôi thùng luồn rồi dùng sừng hút. Phùng luồng chạy không nổi Liền luồng dưới bụng trâu Rồi quấn luôn vào cổ địch thủ Trâu nước bị nghẹt thở Vùng chạy xuống nước Tiên Dung được xem một trận thủy chiến rất thú vị Nàng kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe Các chị em gái và bạn bè Ở các làng bên phía Ba Vì Chẳng ai tin nàng cả Nàng như thuộc về những vùng núi non sông nước Vua Hùng mấy bận dục lấy chồng Nhưng nàng đều từ chối Nàng Sên vua đóng cho mình một chiếc thuyền, đem theo mấy cô hầu gái khỏe mạnh tinh cậy, để thức ăn trong thạp chứa ngô và gạo, đem theo một vật đánh lửa bằng bùi nhùi, rồi xin vua cha đi chu du thiên hạ. Vua biết con gái khác người thường, lại nghĩ lòng con nhân ái, đi đâu chẳng có bè bạn giúp đỡ, và với vẻ đẹp của con gái, biết đâu chẳng kén được một tấm chồng. Vua Hùng là người nhân hậu, bao dung chiều con. Vui cho nàng một chiếc thuyền tốt nhất Những thứ mang theo quý nhất, ngon nhất Chỉ dặn Cha muốn giữ con cũng không nổi Đành để con đi tìm những miền đất lạ Cầu cho con đừng gặp nguy hiểm gì ở dọc đường Cầu cho trời, thần đất, thần đá, thần sông, thần núi che chở cho con Nhưng cha nói trước cho con điều này Xin cha cứ nói Con có đi đến trăm vùng, nghìn vùng, rồi con sẽ nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ em. Chắc là con sẽ phải trở về. Con đi đâu, về đâu cũng không dứt nổi đất phong châu này. Nàng cười và đáp. Con là đứa con bất hiếu, không làm theo ý cha. Nhưng một bận, con nằm mơ lên núi gặp tiên, được dẫn đi xem nhiều nơi, nhiều chỗ, hiếm có ở dưới đời. Từ đó con thấy ngoài trời lại có trời, ngoài đất lại có đất, ngoài núi lại có núi, ngoài sông lại có sông. Nơi ta ở chỉ có voi, có cây, có gà lôi. Phía sông đà lại có vượng nhiều màu lông, tê giác một sừng. Con chỉ tiếc là con gái, không đi xa nổi. Kỳ này thử đi xa một chuyến, xem trời, đất, sông, núi, người vật ở nơi khác ra sao. Vua cha ban cho nàng một tính lệnh. Bảo nếu gặp khó khăn thì cứ đưa ra Thế nào cũng được tiếp đãi Giúp đỡ Ở bên bờ bãi đỏ Có hai bố con ông chài Không biết họ từ đâu đến Họ có một con thuyền hàng ngày đi đánh cá Đem ra chợ bán Rồi cha con lại đánh thuyền Về neo ở trong bãi sợi Nấu nướng, ăn uống Chàng chữ Con trai ông chài Khỏe mạnh Càng lớn càng rắn rõi Vài chàng vuông vức đặt bát nước lên không đổ. Vòng ngực nở, chân tay rắn như sắt. Kương mặt chàng quất thước nhưng cũng thật hiền. Ông chài già chết. Một mình chàng với con thuyền nát, quanh quẩn kiếm ăn dọc bờ sông. Có tối đánh cá về gặp buổi không may, được vài con cá nhỏ, chàng đổ ngô luộc ăn rồi lên thuyền ngủ. Khi thức dậy, thấy một con gà lôi rất đẹp, bị thương Ngã ở bên bờ cỏ Chàng thấy đẹp Không nỡ ăn thịt Lại tìm lá dịch vào chỗ bị thương Rồi đi kiếm sâu bọ cho ăn Một tuần sau Gà khỏi Chàng thả cho đi Đêm đến Thấy một nàng tiên rất đẹp Đến bên thuyền tạ ơn và nói Ta biết chàng là người tiên Không phải người trần Bởi phạm tội Nên bị đầy xuống trần gian ít bữa Rồi nàng tẩm tỉm cười Chữ đồng tử hỏi. Nàng cười gì vậy? Bởi chàng tốt bụng, hiếu thảo, nên ông trời không những cho trở lại kiếp tiên, lại còn ban duyên lành cho nữa. Chữ đồng tử ngơ ngát không hiểu. Tiên cô đưa cho chàng một chiếc hồ lô và bảo. Đây là thứ rượu không giống rượu trần. Uống vào sẽ có phép lạ. Nhưng chàng chỉ được uống khi thấy sự lạ trong đời xảy ra. Không nhịn được. Uống trước sẽ không hiệu nghiệm. Sao nàng tốt với ta vậy? Bởi chàng đã cứu giúp ta trong lúc hoạn nạn. Ta vào núi gặp yêu tinh, bị chúng treo gẹo, bỏ chạy. Không ngờ chúng bắn tên theo, vì không để ý nên không tránh khỏi. Chử đồng tử hiểu rằng con gà lôi bị thương bữa trước chính là con vật mà nàng tiên nấu hình. Chàng cảm tạ tiên cô, lại đi kiếm cá, đánh tôm như thường lệ. Chàng chữ rất hồn nhiên, thấy vùng bãi đỏ hoang sơ, chẳng có ai, nên có bữa trời chiều, cơm no, chàng chỉ đóng trên mình một chiếc khố mỏng, vỗ bụng nghêu ngao hát một bài chàng vẫn thích, được truyền lại từ người cha thân yêu thỏa trước. Trời thì xanh, đất thì nâu, nước bên cạnh, mây trên đầu, vuông chài quăng, cần câu ném, nước trong, nước đục, từng nông sâu. Ngô mới bẻ, cá mới nướng, cơm vài bát, rượu một bầu. Ngẫn lên bỗng gặp trăng non mọc quay lại bên mình muôn sóng trao. Rồi chàng ngủ trong lúc mặt trời lặng trăng lên lúc nào không biết. Tiên Dung chơi chán rừng núi, liền xuôi về Nam. Nàng dừng chân tại nhiều danh lam thắng cảnh. Đi từ chân núi Ba Vì đến chân núi Tam Đảo. Tiên Dung kết bạn với nhiều con gái quan lạc tướng, lạc hầu. Nàng vào núi tìm rùa con về thả ở suối Bạc. Theo bạn vào núi bẫy gà rừng, nướng trên thang, xé mà ăn. Kể chuyện những chàng trai mê mình cho các mị nương vùng tam đảo nghe. Các cụ gia ở rừng cũng kể cho nàng nghe những đêm uống rượu, múa hát cùng đám con trai trong làng. Vai cọ vai, ngực cọ ngực, tay nắm tay chuyện hai người ở Sám Thanh yêu nhau, già làng này bởi thu làng kia không gả, liền vào rừng tìm lá ngón ăn mà chết. Hồn họ hóa thành chim, đêm gọi nhau trong rừng, sáng sắp gặp nhau thì tiếng cũng tắt. Tiên Dung cảm động lắm, nàng lên thuyền từ giã các bạn đi về xuôi. Buổi chiều, nàng đến vùng bãi đỏ. Một vùng đầy lau sậy, có những bãi cát non, Chiều xuống, ráng hồng như một bãi máu Bãi đỏ là thế này chăng? Nhưng bãi đỏ này đâu là bãi chém giết Mà đó là một nơi sinh sôi, nơi nước tạo thành đất Nàng ngỡ ngàng thấy đám cỏ non mới mọc Khi bãi cỏ non xanh rờn, đất vừa xe lại Nàng say mê nhìn những đàn tôm búng càng trong những mép nước Và hàng đàn chim nước từ xa về ăn đầy bên dải bờ nửa hồng nửa trắng Mặt trời đang lặng phía sau núi như một chiếc bánh xe vừa nung trong lò rèn ra, chiếu một thứ sáng đỏ rực, như một lời chào đẹp gửi tới muôn loài, hẹn sớm mai gặp lại. Khi mặt trời vừa lặng, gió mang mát trên sông, thuyền đuôi én của nàng đã đến một bãi cát đẹp. Bốn phía, kìa lau, kìa sậy, trơ một bãi cát nhỏ. Nàng gọi tỳ nữ thân cận. Em này, dừng thuyền! Ta muốn tắm Các thị nữ vội lên quay màng cho nàng Họ đem những chiếc chóe lớn Đổ đầy nước trong Đặt bên cạnh Rồi lại xuống thuyền đuôi én Nàng cởi quần áo Chuẩn bị tắm Nàng cầm gáo Múc nước Và dội rất nhiều lên đầu lên vai Hương trời Hơi mát từ nước trong Thấm dần vào da thịt Đang dội ao ao Chợt như có con gì cục cửa dưới chân mình Ôi, dưới cát có người Nàng hét lên Nàng vội ôm lấy ngực Chữ đồng tử vẫn quỳ trên cát Nàng ngỡ ngàng Trước mặt công chúa là một chàng trai khôi ngô, chất phát Có sức hấp dẫn lạ thường Một thân hình chỉ có trời phú cho mới được như thế Mình chàng, trừ chỗ nước dội rất sạch Từ đầu đến chân còn dính đầy cát Nàng ngỡ ngàng hỏi Sao, sao chàng lại ở đây? Đúng chỗ ta quay màng tắm Tôi thấy nàng vụt đến, tránh không kịp Liền vùi cát để trốn Nào ngờ, nàng lại quay màng tắm đúng chỗ tôi vùi mình Nàng cảm động thật sự, khẽ nói Thế là trời đã đem chàng đến cho ta rồi Thôi đừng đi nữa Gáo đây, cầm lấy dội mình cho sạch Rồi dội cho thiếp chàng chữ cầm lấy gáo dội cho nàng trước. Rồi khi nàng tắm xong, chàng nhảy ao xuống nước tắm táp, kỳ cọ thật lâu mới nhô lên. Chàng lấy gỗ làm ghế, chụm củi làm bếp ngoài trời, lấy chim bẫy, cá câu, nướng cho nàng ăn. Nhớ đến hồ rượu tiên cho bữa nọ, chàng mang ra cùng uống với nàng. Khi có chút men say, chàng nhảy múa bên lửa cho nàng xem. Điên Dung vỗ tay hát theo những bước chân điệu múa của chàng. Trong ánh lửa và bùng sáng chói, nàng nói Thiếp muốn có một ngôi nhà sàng ở trên bãi cát này. Chàng vỗ tay ba cái. Ngôi nhà sàng hiện ra Thức ăn, gạo, thịt đủ đầy Như một ngôi nhà của lạc hầu ở Phong Châu. Người hầu đứng đúng chỗ của mình cho nàng sai bảo. Sớm mai, nhà lại biến mất. Chữ đồng tử dẫn tiên dung đi khắp vùng bãi đỏ, lại ra tận cửa biển. Thấy chim đông như mây, thú hoang hàng đàn chạy trên dãy núi kề với biển. Chàng dẫn nàng vào những hang động đẹp nhất. Khi ngọn đuốt trong tay chàng sáng lên, thì hang động hiện ra như một thủy cung lộng lẫy. Dọc đường đi, voi chầu, hổ phục, rồng hạ xuống như muốn mời cưỡi lên mây. Chàng hỏi nàng. Nàng có muốn những cung điện lộng lẫy như châu như ngọc ấy không? Nàng gật đầu. Chàng vỗ tay ba cái. Một tòa thành hiện ra trên núi. Chàng lại dắt nàng vào. Chàng dẫn nàng lên tầng lầu cao nhất, nhìn về xa, rồi chỉ một ngã ba sông núi cao ngất, lưng trời, núi đâm thẳng vào mây, mịt mù. Bỗng nhiên dưới sông, sóng chồm lên bờ, đất trôi, đá chồm lên bờ, Đá trôi, đá nhảy ầm ầm lăn xuống nước Một lúc sau, sóng im, thuần luồng, ba ba, cá lăng, cá vượt, sát nổi lên bền Trên núi, trên đèo thì hổ chết, báo què, voi bị nước cuốn vào giữa dòng xoáy rất nhiều Nàng hỏi Chuyện gì đang diễn ra nơi ấy? Sơn tình đang đánh nhau với thủy tinh Sao thế? Vì hai người đều muốn làm rễ vua Hùng Mà vua Hùng chỉ còn một nàng mị nương Nàng khẽ thở dài Chàng hỏi nàng Nàng có định quay về Phong Châu không? Nàng lắc đầu Chàng liền cho các thị nữ theo hầu về Nhưng thuyền đuôi én vì đứt dây neo đã trôi tích ra ngoài bể Nàng hỏi Họ về bằng cách nào? Chàng vỗ tay ba cái Núi Nghĩa Lĩnh ở ngay trước mặt Chú thích Núi Nghĩa Lĩnh Nay thuộc xã Hy Cương Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Núi cao 175 m So với mặt nước biển Chàng bảo đám con hầu kia vua hùng đang chờ Các ngươi về đi Các cô gái theo hầu thấy quê cũ Liền chạy xô đến chân núi và thoáng chốc đã xa lơ xa lắc. Nàng hiểu chàng có phép rút đất. Chử đồng tử lại hỏi tiên dung. Ngoài kia, đảo giữa trời nước, nàng có muốn ra thăm không? Ngoài ấy có vẻ đẹp riêng mà đất liền không có. Thuyền mất rồi, đi băng gì? Không lo. Chàng rút lấy chiếc lông chim phượng gài trên đầu, thả xuống nước. Một chiếc thuyền lớn có đủ các tay chèo, Khoan thuyền đầy rượu và hoa trái Lại có chim bay lượn quanh thuyền Như để dẫn đường khi thuyền ra khơi Và chàng đưa nàng xuống thuyền Tiến ra biển cả